nhẹ cười không hé răng chỉ là mò mẫm lá bài tiết tấu vương u v q q nhanh vương u v q q chuẩn qua thế nhưng ngoài vợ anh lục ra còn có một người khác trương tổng đột nhiên như là nhớ tới điều gì hô nhỏ một tiếng khiến la tổng quay đầu hỏi ai tổng tương tư trương tổng không hề chần chừ thốt ra ba chữ cái tên quen thuộc ba chữ đã khắc cốt ghi tấm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 Liền nghe máy, anh, hôn trộm 55 lần. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org, chương 892. Về sau, 8, có chuyện gì bận sao? Theo lời nói của hứa gia một tiếng lục cẩn niên truyền đến còn có âm hưởng nhỏ như là đang họp Hứa gia một khẽ lắc đầu, dứt bỏ hình ảnh của cô gái kia mà khôi phục lại bình tĩnh, không vội sao thế? giao thông không vội thì đi đón tiểu bánh ngọt anh phải tiếp khách không đi được kiều gia vương u v q q gọi điện nói thân thể bác trai lại không tốt kiều kiều qua đó rồi lục Cẩn niên đơn giản tả lại tình huống của mình vương u v q q nói tiếp một câu với người bên cạnh cái phương án này không đi sâu được.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 Từ trước đến nay hứa ra một đều cưng chiều tiểu bánh ngọt vô hạn, anh không hề tức giận thong thả đi đến thu dọn cặp sách cho tiểu bánh ngọt, rút bé sắp hết vào cặp, sau đó một tay cầm lên đi tới trước mặt tiểu bánh ngọt, ngồi sổm người xuống, mở miệng nói. Tiểu bánh ngọt, về nhà thôi. Tiểu bánh ngọt cầm đất xẻo cao sư trong tay, liếc mắt nhìn tiểu hồng, sau đó quay đầu nói với hứa gia một. Chú, có thể chờ thêm một lúc không?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 sau cùng trực tiếp bỏ thìa xuống, vươn tay muốn múc lấy, hứa gia một vội vàng ngăn lại cầm thìa của cô bé, giúp cô bé múc một muỗng đưa đến miệng cô bé. tiểu hồng mở to mắt nhìn chăm chăm hứa gia một, moi vươn u v quy quy, mở miệng ăn vươn u v quy quy, ăn vươn u v quy quy, cười cười nhìn hứa gia một.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 Làm mẹ kế của con người khác Lúc hứa gia một nghe viện trưởng giới thiệu Tay nắm thành quyền Bởi vì dùng sức Móng tay nổi lên một tia máu Giang ly thành nghe xong viện trưởng giới thiệu Một tay ôm tiểu hồng đậu Xoay người Hướng về phía hứa gia một cười cười Vươn tay Anh hứa Hứa gia một giống như máy móc Vươn tay mở miệng rất nhẹ Chào anh Giang Lúc hứa ra một vơ, A, G, I, A, N, G, ly thành buôn tay, tống tương tư đứng ở bên cơn A, N, H, G, I, A, N, G, ly thành tự nhiên hào phóng vươn tay, hướng về phía hứa ra một mỉm cười cười một tiếng tư thái thong song, cung kính lễ độ nói. Anh hứa đa tạ vương U, V, Quy, Quy, rồi anh giúp chăm sóc tiểu hồng đậu. Cô gọi anh là anh hứa.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 Vẻ mặt hứa ra một tình táo phảng phất như vương u, v, quy, quy, rồi chưa có việc gì xảy ra, quý xuống, ôm lấy tiểu niên cao, sau đó ôm tập sách của cậu cùng viện trưởng nói lời từ biệt, rời khỏi nhà trả. Trở lại cầm tú viên, lục cẩn niên cùng kiều an hảo cũng đều trở về nhà, mẹ trần vương u, v, quy, quy, chuẩn bị hảo bữa ăn tối, kiều an hảo mở cửa, hướng về phía hứa ra một cười yếu ức.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 Chuyện được chia sẻ tại que CPODO chuyện.org chương 896. Sau này. mười hai Hứa ra một hoàn toàn không nghe thấy Kiều An Hảo sau lưng đuổi theo hỏi thăm anh, một một mở cửa xe, ngồi trở lại trên xe, sau đó hoàng hốt đạp chân ra chuyển tay lái rời đi. Chỗ cạnh tài xế điện thoại di động lại vang lên, là Lục Cẩn Niên gọi điện thoại tới, chắc là Kiều An Hảo nói cho anh điều gì. Hứa ra một liếc mắt nhìn màn hình điện thoại di động, vươn tay cúp điện thoại, dừng lại một chút, đưa điện thoại di động trực tiếp tắt máy. Đợi đến lúc xe của hứa ra một ngừng lại, đã là hai tiếng sau, ngoài cửa sổ sắc trời đã đen nhánh một mảnh. Hứa ra một xuống xe, đứng ở bên cạnh cửa xe nhìn núi đen như mực.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 Vê quy quy to thùng rác bẩn thiểu tìm rất lâu sau đó, rốt cuộc tìm thấy chiếc nhẫn kia, sau đó bước chân không yên lên lầu, anh hướng về phía mật mã nhẫn nhiều lần, mới mở cửa. Một phòng đư bãi, nói cho anh biết, rốt cuộc anh sụp đổ bao nhiêu. Mở ra cửa sổ, gió thổi vào, hé ra tờ giấy trắng đến trước mặt của anh, phía trên viết rõ ràng. Phẫu thuật phá thai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 lại mang thai, cho nên liền kíp sủ mời 11 bác sĩ chuyên khoa phụ sản chính là Giang Thành. Vợ của Giang Thành cùng họ với cô Cưu Tấm Dao là người Giang Tô, lúc đó cô ấy cũng đang mang thai, hai người cùng sắp trở thành mẹ, cho nên quan hệ rất tốt. Tấm Dao mang xong thai có đầu sớm hơn cô 3 tháng.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 Lại không nghĩ rằng vơ U, V, q q qua 12 giờ chưa? Hứa ra một liền trực tiếp nói muốn một văn kiện từ anh ta, rồi một mình từ hầm để xe xuất phát. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que C.P.O.D.O. Chuyện chấm O.S.G. Chương 899. Sau lại. 15. 15.